Mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Thất giả Tuyết Tác giả Thương Nguyệt Người đọc Ý Ý Được phát trên trang web thế giớiaudio.org hai tiếng cất lật của cố quốc trong ký ức lại vang lên u uất thần bí vang vọng trên con đường lưu vong hoang liu cô quạnh người hồi hột xâm lược nước nhà phụ vương dẫn theo tộc nhân ngày đêm chạy về phía tây Định tới lao bố xây dựng lại quê hương Lúc ấy y còn rất nhỏ Ngồi trên lưng ngựa Cục mặt vào lòng tỳ tỳ Nghe tỳ tỳ thổi khúc chiết liễu Tưởng nhớ quê cũ trên con đường lưu vong đẳng đẵng. Bỗng ở phía lưu xa sơn Văng vẳng nghe tiếng vó ngựa như sấm Tất cả tộc nhân đều kinh hoàng sợ hãi Là mã tặc Tử thần đến rồi, máu bắn đầy trời. Bên tai chỉ toàn tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của người trong tộc. Y sợ đến lục thần vô chủ, xúc vào lòng tỷ tỷ khóc sống lên. Nhã gì, không được khóc. Tỷ tỷ của Y nghiêm giọng quát lên. Phải sống một nam tử hắn. Nàng ném khất lật trong tay đi Rút ra một thanh đao Không hề sợ hãi Chống lại thanh trường đao sáng loá của mã tộc. Đám mã tập kinh hãi Kìm cương ngựa lủi lại một bước Nhưng rồi lại lập tức cười ổ lên Đó là một thanh tiểu đao tùy thân của nữ tử lâu lan Dài không đến một thước trang trí hòa lệ Chẳng qua chỉ dùng làm vật trang sức Chứ không hề có khả năng sát thương chút nào cả Nàng ném đao xuống trước mặt đệ đệ Gắt giọng quát Nhã gì? Cầm lên! Nhưng lúc ấy Đứa trẻ năm tuổi là y Quả thật quá sợ hãi Đừng nói là cầm đao Thậm chí cả đứng Y cũng đứng khổng vững nữa Nàng lử mắt nhìn y Giận dữ quát Đứng lên Nhi tử của Lâu Lan vương Cho dù chết cũng phải chết như một nam tử hán Y bị quát cho đến bật khóc Nhưng vẫn không dám cầm thanh đào lên Ôi Cũng thật khó cho đệ Nhìn bộ dạng sợ hãi Của đứa đệ đệ nhỏ tuổi Lâu lan công chúa chỉ thở dài một tiếng. Đột nhiên quỳ một chân xuống. Hồn lên chán y. Dịu dàng nói. Để tao giúp đệ một tay. Nhã di. Nhắm mắt vào. Đừng sợ. Sẽ không đau đớn gì đâu. Y ngạc nhiên ngẩn đầu lên. Chỉ thấy một tia sáng lóe lên. Chém thẳng vào cổ mình. Khoảnh khắc đó. Mọi thứ trong đầu y. Y. Hóa thành một vùng trống rỗng Chỉ có một câu nói Vàng vàng mãi trồng ốc Vương tỉ Vương tỷ muốn giết mình Đám mã tập kìa kinh hãi thét lên Một tên vung trường tiên ra Kịp thời cuốn lấy đứa trẻ Đang ngẩn người Ném văng ra xa Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy Tốc độ xuất thủ Độ chính xác hoàn toàn không giống hạng mã tặc bình thường ở Tây Vực. Lưỡi đào chém vào khoảng không, nữ tử biến sắc, lập tức xoay ngược đào lại, không hề do dự mà đâm thẳng vào cổ họng mình. Hà, việc nhà đầu thú vị lắm! Trong đám mã tặc áo đen, chợt vang lên một giọng nói thầm trầm lạnh lẽo. Bắt lấy nó! Y bị ném sang một bên Đau đớn đến không thể củ động Mở mắt chân chân nhìn đám mã tặc lao vào vườn tỉ Chỉ một soi đã đánh bay thanh đoàn đao trên tay nàng Túm tóc lôi lên ngựa Rồi nganh ngang bỏ đi Đứa trẻ năm tuổi Không biết lấy đâu ra dũng khí Định chống người đứng dậy đuổi theo Nhưng phía sau chợt có người vung cho một soi Lập tức khiến nó đau đến hồn mê bất tỉnh Khi tỉnh lại Vầng trăng lạnh lẽo đã lên cao Sói hú từng tràng dài Thi thể tộc nhân chất đầy như núi Vô số đốm sáng xanh lục Lập lè trong bóng tối Đó là ánh mắt đám sói hoang Đến tìm vật thực Lúc ấy Y sợ đến cả thở cũng không dám thở Nhưng dường như Người được mùi của người sống Những đốm sáng xanh kia Bắt đầu chậm chậm tiến tới Y nhích từng chút Vào giữa đống thi thể Bàn tay bỗng nhiên Chạm phải một món đồ Là cây khất lật Thường ngày tì tì vẫn hay thổi Bên trên còn đọng vết máu khô. Tất cả mọi người đều đã chết. Chỉ còn lại mình y bị bỏ lại giữa bầy sói hoang ở nơi đồng trống này. Trong khoảnh khắc đó, y chỉ thấy tuyệt vọng vô cùng tận. Cô Mạng, cô ơi! Nghe thấy tiếng bánh xe ngựa đằng xa, đứa trẻ bụt miệng kêu lên chiếc xe ngựa màu vàng kim dừng lại. một trung niên nhân khoác áo choàng màu đen bước xuống. bước đi giữa đám thi thể và máu tươi. người đi tới đâu, cả bầy sói hung hăng đều lần lượt lùi lại tới đó. người này khí độ trầm tĩnh, tựa núi cao vực sâu. là hoàng tộc lâu la. Người trung niên cúi đầu nhìn đứa trẻ sống sót duy nhất Giữa đống thi thể Trong giọng nói ẩn chứa sức mạnh của loài ma quỷ Người cầu xin ta cứu mạng Vậy thì Hai từ đáng thương Người có muốn đi theo ta không? Trung niên nhân chia tay ra nói với đứa bé Nếu người hiền cho ta tất cả ta cũng sẽ cho người tất cả. nó co rúm lại. chăm chú nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt hồi lâu, tập trung vào chiếc nhẫn bảo thạch to tướng trên ngón tay đối phương. tiểu vương lâu lan đột nhiên lờ mờ nhớ ra, chiếc nhẫn như vậy ở tây vực này đại biểu cho thứ gì? nức nở dây lát, cuối cùng cũng cẩn thận nắm lấy bàn tay trở ra với mình. Hồn nhẹ lên chiếc nhẫn bảo thạch ấy Nam nhân kia mỉm cười Ánh mắt sáng rực lên trong bóng tối Như mắt loài lang sói Vận mệnh cuộc đời y Thay đổi từ đây Nhã gì Nhi tử của quốc vương lâu lan Cuối cùng đã biến thành rượu phong trong ngũ minh tử Dưới trướng giáo vương ở đại quang minh cung Bùa hộ mệnh của giáo vương Không có thân nhân Không có bằng hữu Thậm chí không có cả quốc tộc Từ đây chỉ sống vì một người duy nhất Từ đó đến giờ Đã là bao nhiêu năm rồi Đứa trẻ sợ bóng tối và máu tanh ấy Cuối cùng cũng trưởng thành trong hồ máu Đúng như yêu cầu cuối cùng của vương tỉ Y không bao giờ rời lệ nữa Những trận chém giết liên miên Và lòng trung thành tuyệt đối Khiến tâm Y trở nên tĩnh mịch mà thả nhiên Lúc nào cũng mỉm cười Tưởng chừng như ôn hòa Không tranh chấp với đời Nhưng lại thường xuyên chỉ cấp tay động chân Là đã lấy mạng người khác Thậm chí Y còn rất ít khi nhớ đến những chuyện trước kia tầm tĩnh như mặt nước hồ phẳng lặng. Cây khất lật đánh rơi trong đống thi thể ấy, lúc nào cũng được y dấu kín trong người. Chưa từng cho ai xem, cũng chưa bao giờ đánh rơi. Hơn 20 năm sau, Diệu Thủy Sứ trong bộ Lam Y đứng bên cạnh Ngọc Tọa, Trong đại điện, cười sẵn sặc như điên cuồng. Thanh kiếm trong tay xuyên qua lồng ngực giáo vương. Phương tỷ phương tỷ Giọng nói trong đầu như đang gào thét, càng lúc càng lớn. Cô hồ khiến mảng nhí y rách tung. Nhưng dự phong lại vẫn đờ người ra đó, đầu óc trống rỗng. Không thể nào nói với nữ nhân Đang cười như điên khủng trước mặt Dù chỉ một chữ Đó là thiện mật vương tỉ ư Nữ nhân diêm súa tàn độc đó Làm sao có thể là thiện mật vương tỷ của y đu Nữ nhân kia cười lạnh Ánh mắt ác nghiệt đến đáng sợ Cẩn giọng Nói từng chữ về lão nhân Đang bị kìm chặt người vào ngọc tọa 21 năm trước Phụ vương ta bại trong tay hồi hột vương Bộ tộc lâu làn không thể không bỏ thành lưu vong Còn lão Lão đã nhận tiền của người hồi hột Phải sát thủ giả làm mã tặc Đuổi tận giết tuyệt cả bộ tộc chúng ta Đầu một nam đinh Đổi được 200 lượng Nhỏ phụ lão ấu Mỗi người 50 lượng Lão quên rồi à <cười> Nhưng chắc là lão không quên ta chứ Mỗi thành viên trong vương thất Là một vạn lượng đó Lịch huyết kiếm Lại khoáy sâu vào thân thể giáo vương Cắt nát nội tạng Độc chất long huyết châu Đủ để giết chết cả thần ma Trong nháy mắt Biến lão thành một lão già tóc bạc da mồi Hình dung khối héo Không còn vẻ tiên phong đạo cốt thường ngày nữa Diệu Thùy đứng bên cạnh, cười một trận dài, rồi cũng mệt mỏi buông tay, lùi lại một bước. Cười gần nhìn lão nhân ủ rũ, cục đầu dựa vào ngọc tọa. <cười> Thị đột nhiên hằn học, tùng cước đá bay giáo vương đã chết xuống đất. Cút đi! Thân hình yểu điệu xoay một vòng. Ngồi xuống ngọc tọa trống không Bật cười khành khách <cười> Từ nay Nơi này thuộc về ta rồi Dự thủy ngồi trên ngọc tọa nhìn xuống Kêu ngạo lại pha thêm phần đắc ý Bỗng nhiên giật ngẩn người Có một đôi mắt từ đầu Vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của thị Một đôi mắt Ẩn chứa thần tình phức tạp Sâu không thấy đáy Diệu phong Diệu thủy thầm kinh hãi Nắm chặt thanh kiếm dỉ máu Chỉ lo đối phó với giáo vương Mà đã bỏ quên mất nhân vật thứ hai này Giáo vương chết rồi Kẻ này chính là nhân vật lợi hại khó chịu nhất Trong đại quang minh cung Cần phải nhân lúc Y không thể cử động mà xử trí cho sớm Tránh để sau này sinh biến Thị cầm kiếm ngồi trên ngọc tọa Bỗng nhiên nhèn miệng cười, cười cười Sự phong xứ Người tồn tại không phải chỉ để bảo vệ giáo vương thôi sao Giờ giáo vương chết rồi Người cũng đâu cần phải tồn tại nữa nhỉ Giọng nói của thị vừa trói tai vừa cay nghiệp Xong rượu phòng vẫn không nói gì Chỉ nhìn chăm chăm vào nữ tử xinh đẹp Đang ngồi trên ngọc tọa đầy máu tanh Ánh mắt chán chứa những tình cảm phức tạp Khiến thị thế toàn thân đều ngớ gian khó chịu Rượu Thủy Tiết tử giả nằm trên sàn đại điện bỗng giật mình Cựa ngẩn đầu lên cẩn giọng nói Người hứa với ta là không giết bọn họ <cười> Nữ đại phu Sự dũng cảm của ngươi khiến ta rất bội phục Nhưng sự ngu xuẩn của ngươi Thì làm ta tức cười diệu thủy phá lên cười Âm thanh vang vọng khắp đại điện Đắc ý vô cùng Một kẻ không biết võ công Dựa vào cái gì mà nói chuyện hiệp ước với ta chứ Ước định phải dùng sức mạnh để bảo hộ Nếu không thì cũng chẳng có giá trị gì đâu <cười> Tết tử dạ phẫn nộ Mấy lần muốn đứng lên Nhưng lại lảo đảo ngã xuống sàn điện băng lạnh Từ khi ra khỏi giờ sư cốc Sức khỏe của nàng ngày một kém đi Giờ lại phải trúng kịch độc Rồi lại bị một kích của giáo vương Cho dù nàng liên tục dùng bích linh đơn Để duy trì khí mạch Xong đến lúc này Thì cũng không thể nào cẩm cự được nữa <cười> Nữ đại phu Người thật là kỳ quái Rượu Thủy bật cười Chĩa lịch huyết kiếm về phía rượu phong Đang bị phong tỏa huyệt đạo Lấy làm hứng thú hỏi Việc gì phải để tâm tới sự sống chết của kẻ này Không phải người không biết Hắn chính là hung thủ đã tiêu diệt bộ tộc ma giả Tại sao đến giờ Người vẫn còn muốn cứu hắn Diệu phong vẫn luôn trầm mặt từ nãy giờ Đột nhiên chấn động Ngước mắt nhìn tiết tử giả Mà không dám tin vào mắt mình Gì hả? Nàng, nàng biết rồi Nàng sớm đã biết ta là hung thủ rồi Cho dù như vậy Nàng vẫn muốn cứu tên hung thủ này sao? Ý, chồng qua chỉ là thanh kiếm Bị người ta lợi dụng giết người thôi Còn ta chỉ muốn chặt đứt cánh tay cầm thanh kiếm ấy Đế tử giả gục dưới đất Thở hồn hền Nhưng giọng nói lại kiên định vô cùng Hướng hồ y cũng đã đau khổ Vì chuyện này rồi Trong khoảnh khắc Cả rượu thủy cũng ngưng tín cười Chầm chú nhìn lại nữ tử yếu đuối Như ngọn nến sắp tàn dưới ngọc tọa Được rồi Nữ đại phu ta phục ngươi. Nhưng, cho dù ngươi không giết, thì mạng dự phong xứ ta cũng không thể không lấy. Dự thủy đứng dậy, cầm lịch huyết kiếm lên, bước xuống bậc cấp, sát khí phủ trù, để lại một cao thủ như rượu phong, tuyệt đối là một mối họa khôn lường. Hôm nay không xếp y, thì còn đợi lúc nào nữa. Diệu phong nhìn thị cầm kiếm bước tới Ánh mắt không hề sợ hãi Khóe môi ngược lại Còn nở ra nụ cười đã nhiều ngày biến mất Y cứ mãi ngây người ra Nhìn nữ tử trên ngọc tọa Nhìn điệu bộ lúc nàng ta nói chuyện Lúc nàng ta cười Lúc nàng ta cầm kiếm Ánh mắt hoảng hốt mà xa xăm Không biết đã nhìn tới phương nào Đây không phải là thiện mật. Nữ tử đang cười như điên như dại này. Căn bản không phải là vương tỷ thiện mật trong ký ức của y. Dựa thủy cầm thanh kiếm đẫm máu bước xuống. Một chân đạp rượu phong. Xoay kiếm đặt trên lưng y. Cười lạnh lùng. <cười> rượu phong sứ. Không phải ta muốn đuổi tận giết tuyệt Nhưng ngươi là tâm phúc của giáo vương Giữ lại mạng ngươi Chính là tự chặt đứt Con đường sau này của ta Dừng tay Trên mặt tiết tử giả Cuối cùng cũng lộ vẻ sợ hãi Cầu xin ngươi đấy Nhưng còn rượu phòng Vẫn không hề sợ hãi Chỉ ngẩng đầu lên Lặng lẽ nhìn rượu thủy Nở ra một nụ cười chờ đợi kỳ lạ Muốn giết y ư Rất tốt Rất tốt Chuyện đã đến nước này Cũng chỉ có thể phủ nhận tất cả cho xong Như vậy là mọi chuyện đều được giải quyết dứt khoát Chỉ trong sát nà ngắn ngủi ấy Y đã trải qua không biết bao nhiêu điên đảo và dối loạn ân nhân biến thành cửu nhân địch nhân biến thành thân nhân hỉ nộ ai lạc như từng đợt sóng rồn dập dâng trào trong khoảnh khắc y chợt thấy lòng mình như đã chết rượu thủy y mỉm cười nhìn người chị ruột thịt đứng trước mặt dù trong thời khắc sinh tử Cũng không có ý định nói ra chân tướng Chỉ bình tĩnh lên tiếng thỉnh cầu Sau khi ta chết Người có thể tha cho nữ đại phù không biết võ công kia được không Nàng ta đối với người không có gì uy hiếp Sau này biết đầu người cũng có lúc phải cầu đến y nữa <cười> Đã đến nước này rồi Người vẫn còn nói thay cho ả sao Trong mắt Diệu Thủy hiện lên vẻ dễ cợt Lời lẽ lạnh lùng Thật không ngờ đấy Phong Thì ra ngoài giáo vương gia Không ngờ ngươi còn có thể yêu người thứ hai Diệu Phong bình tĩnh ngước mắt lên Diệu Thủy Xin người thả cho nàng Ta sẽ cảm kích người Rượu thủy cười khì khì Nâng kiếm lên Ngắm chuẩn vào tim y <cười> Chuyện này hả Còn phải xem ta có cao hứng không đã Lời còn chưa dứt Thị đã giật kiếm về Rồi chém tạt xuống Nhá gì Đếc tử dạ ruột gan dối bời Thất thanh kêu lên Nhã gì? Nàng gượng hết toàn bộ sức lực vươn tay ra Đầu ngón tay run run Chạm khẽ vào mũi kim nơi hồng y Nhưng chỉ vậy Thì căn bản không thể cản lại một thanh kiếm đoạt mệnh kia Tưởng chừng lưới kiếm sắt Chém bay đầu rượu phong xuống Nhưng câu nói kia như một tia xét vô hình Trong chớp mắt Đánh chúng hung thủ đang cầm kiếm Mũi kiếm bỗng nhìn sững lại Sựa thủy hất sựa phòng ra Quay ngoắt đầu lại Cúi người sốc tiết tử dạ lên hằn học truy vấn Nét mặt cuồng dại như người điên Gì hả? Người vừa nói gì? Người gọi hắn là gì? Nhã gì? Tiết tử dạ không hiểu chuyện gì Hoàng màng đáp Tên thật của Y Người không biết sao? Dụ Thủy sững sờ. Nhân lúc thị đang ngẩn ra đó, vòng tay nàng khẽ máy động, lặng lẽ rút cây kim châm trên huyệt đạo, nơi hồng rượu phòng ra. "Nhớ. Nhớ gì?" Dụ Thủy nhìn chằm chằm vào kẻ đồng liêu nhiều năm nay, nét mặt lộ vẻ không tin tưởng. "Triệu Phong?" Lẽ nào... Người chính là... Là... Chưa kịp nói hết câu, thì đã giữ người ra. Bên trong y phục trách dưới của rượu phong, Một ống tiêu nhỏ lòi ra. Đó là khất lật, Thứ nhạc khí người Tây vực thường sử dụng, Được mài từ sừng trâu, Trang trí thêm hoa văn màu bạc, Tua màu vàng bên chân, Đã phai màu gần hết Dự thủy nắm chặt lịch huyết kiếm Hai tay run bẩn bật Thị cúi xuống nhặt khất lật lên vuốt về thật lâu Nước mắt tuôn trào Thị quay đầu lại Sững sờ nhìn dự phong chợt phát hiện ra Nam tử có mái tóc xanh lam này Cũng đang nhìn mình Khoảnh khắc ấy cơ hồ thì đã nhìn thấy đứa em trai năm xưa đang run dẩy nét vào lòng mình. Xoạt! Bỗng nhiên lịch huyết kiếm lại chỉ vào ngực y. Ngươi! Ngươi gặp táo phải không? Nét mặt diệu thủy hiện ra vẻ tả nhẫn độc ác. Cô hồ như trong chớp mắt đã áp chế được cơn sóng trong lòng. Cười gần nói <cười> Người căn bản không phải là nhã gì Nhã gì đã chết từ 5 năm tuổi rồi Nó no, Cả vương đào cũng không dám Làm sao lại biến thành sát thủ tầm phúc của giáo vương đức Thị liên tiếp phản vấn Cô hồ như không hề muốn nghe y trả lời Mà chỉ để thuyết phục bản thân mình thôi vậy Dợ phong vẫn chăm chú nhìn nàng Với ánh mắt bình thản quen thuộc, Phản phất như muốn khắc sâu hình ảnh người thân, Mới trùng phùng sau mười mấy năm vào tâm khả. Đúng vậy. Y đột nhiên nhòe miệng mỉm cười. địch thật nhã gì đã chết rồi. Ta gạt người đấy. Sự thủy thở hát ra một tiếng, Như chút được cánh nặng môi mím chặt lại, vùng kiếm chém xuống như đã hạ được quyết tâm. Không còn chút do dự gì nữa. Đúng vậy, chồng qua thì chỉ cần một cái cớ mà thôi. Chuyện đã đến nước này, bất luận kẻ ở trước mắt này là thân phận gì, thì cũng quyết không thể giữ mạng y lại được. Nhã sinh. Sắc mặt tiết tử dạ tái nhợt đi. Kinh hãi kêu lên một lần nữa. Tránh đi! Tại sao lại không tránh? Vừa rồi, nàng đã tận hết chút sức lực cuối cùng. Giải khai huyệt đạo bị Kim châm phong bế cho y. Tại sao y vẫn không tránh né? triệu phong chỉ bình thản nhắm mắt lại. Không tránh cũng không né. Chuyện đã tới nước này, cớ chi phải nhận nhau làm gì nữa? Bọn họ sớm đã không còn là đôi tỷ đệ, thân mật như thổ trước. Thời gian tàn khốc đã phân cách hai người, ở hai chân trời mà gần nhau trong càng tấp. Tái tạo bọn họ thành những người khác nhau. 20 năm sau, y trở thành vô hộ mệnh của giáo vương, không có tình cảm, cũng không có tư tưởng còn thị thì trở thành tình nhân của lão vì báo thù và đoạt quyền mà bất chấp thủ đoạn hai người giờ đây thế đã như nước lửa cho dù tỷ ấy có tin thì chuyện đã tới nước này cũng quyết không thể bỏ qua cho ta được nữa tỷ ấy tốn bao nhiêu năm tâm huyết mới đạt được mọi thứ sao có thể chỉ vì nhất thời mềm lòng mà để hỏng tất cả Vì vậy, thả rằng không tin còn hơn. Như vậy, sẽ tốt cho cả hai người. Y nhắm nghiền mắt lại, nhưng kiếm không chém xuống cổ như đã liệu định. Ngược lại, chỉ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của tiết tử giả. <cười> Sao vậy? Lẽ nào rượu thủy đến phút cuối cùng lại thay đổi chủ ý, chuyển hướng sang hạ thủ tiết tử dạ Tiếp cục chủ! Y giật thoát mình, bàn tay ấn xuống mặt đất. Còn chưa kịp mở mắt, cả người đã lướt vụt đi. Ôm lấy tiết tử dạ rời khỏi vị trí. Hạ thân xuống một góc đại điện, xoay tay bảo vệ cho nàng. Nhưng tiết tử dạ vẫn nhìn chăm chăm vào sau lưng rượu thủy. Rú lên sợ hãi. Cẩn thận, cẩn thận! Rượu phong ngây người Quay ngoắt đầu lại Sau đó cũng thất thanh kêu lên Giáo vương Lão già bị một kiếm xuyên từ sau lưng ra trước ngực kia Không ngờ đã lẳng lặng đứng lên Không biết từ lúc nào Đã tới sau lưng rượu thủy Toàn thân đầy máu tươi Cả đôi mắt cũng đỏ ngầu cơ hồ mới trở về từ địa ngục Lão lặng lẽ đứng dậy Hùng ác vươn tay ra Nắm chặt cây kim trượng nặng nề Vùng lên Đập vào lưng kẻ phản bội Dự phong nhận ra Đó là thiên ma lệch thể đại pháp Cấm thuật của ma giáo Tuy giáo vương đã bị trọng thương Nhưng vẫn muốn tận dụng chút hơi thở cuối cùng Để kéo kẻ phản bội cùng xuống địa ngục Còn dự thủy Lại tập trung toàn bộ tinh thần vào đối phó dự phong nên hoàn toàn không phát giác. Cẩn thận. Không kịp nghĩ ngợi, y đã tung mình lao tới. Diệu Thủy giật mình, vội quay đầu lại. Nhưng Kim Trưởng đã mang theo khí thế sấm sét, đập xuống Thiên Linh Cái của thị. Thị kinh hãi hét lên một tiếng. Lực huyết kiếm vung lên, định cản lại một kích nặng ngàn cân đó. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Thị mới kinh hoàng nhận ra thực lực đích thực của giáo vương Chỉ cần tiếp xúc Một sức mạnh kinh khủng đã dồn dập tràn tới Đinh một tiếng Thanh kiếm đã bị chấn động bay vụt khỏi tay Thị chỉ thấy nửa thân trên bị chấn động đến tê dần Muốn điểm chân lui lại Nhưng kình phong giản giản Đã ép thị phải đứng yên tại chỗ ấy không tất sắc. Diệu thủy chỉ biết mở mắt chừng chừng, nhìn cây kim trượng mang theo tiếng xít sợ người đập xuống, biến cái linh cái của mình thành một mớ bảy nhầy. Vương Tỉnh, cẩn thận. Bên tai thị chợt nghe tiếng gọi kẽ rồi thấy mình bị người khác kéo giật đi, thoát khỏi vòng vây của sức mạnh kia. Diệu Phong đã kịp thời phóng tới, vươn tay kéo dựa thủy ra, rồi xoay người lại bảo vệ cho thị cây kìm trợ kia lên dáng thẳng xuống lưng y sắc sắc tiếng xương cốt vỡ nát vang lên giòn tan dựa phòng lạng trọn một bước há miệng phun ra một ngụm máu lớn đồng thời giáo vương bị chân khí hộ thể của dựa phòng phản kích thần sắc tự loài yêu quỷ của lão Cũng ảm đạm đi Sau một kích toàn lực đó Cuối cùng như ngọn đèn cạn dầu Ủ rũ vụt xuống ngọc tọa Nhã si Tết tử giả buộc miệng kêu lên Thương tâm xé ruột loạn trợ bổ về phía y Cùng kêu lên cái tên này với nàng Còn có cả rượu thủy Máu dựa phòng bắn tung tóe lên y phục thị Toàn thân nữ nhân người lâu lan Không thể khống chế nổi mà run lên lẩy bẩy Nhìn kẻ đồng liêu Đã dùng tấm thân huyết nhục Để đô lấy một kích tất sát của giáo vương thay mình Ánh mắt thị hiện lên vẻ kinh hãi không thể che giấu Không sai Đó chính là nhã di Đó đúng là nhã di Đệ đệ duy nhất của thị Cũng chỉ có người thân duy nhất này Mới không hề do dự Mà hành động như vậy Trong khoảnh khắc sinh tử ấy Không tiếc đem mạng mình ra Đổi lấy mạng của Thị Nhã gì? Nhã gì? Thị bủ nhào xuống đất Ôm đầu dựa phong vào lòng Kêu gào nhũ danh của Y Y nhảy miệng cười Mở miệng Phẳng phất như muốn trả lời Nhưng máu đã từ cổ học trào ra Nhấn chìm mọi tiếng nói Rượu phòng nhìn chăm chăm Vào người tỷ tỷ đã thất lạc nhiều năm Cuối cùng vẫn không thể nói ra lời Ánh mắt từ từ ảm đạp Nước mắt rượu thủy tuôn xuống như mưa Không thể khống chế nổi mình Mà ôm chặt lấy con người Đã mất đi chi giác trong lòng Khóc sống lên đó là nhã gì của thị là đệ đệ thì đã đánh mất rồi lại tìm về được y đã dũng cảm hơn hồi năm tuổi không biết bao nhiêu lần nhưng thị lại vì dục vọng của bản thân mà không chịu nhận y ngược lại còn muốn giết chết y nữa để ta xem nhanh lên tê tử dạ gắng gượng bò tới dùng hết sức chống người lên Bàn tay nàng đã không còn sức lực. run lên bẩn bật, Phải làm đi làm lại mấy lần. Mới mở được bình thuốc ngọc màu mỡ dê ra. Đổ hết cả 5 viên chu quả ngọc lộ đơn ra. Không cần nghĩ ngợi. Nhét tất cả số thuốc vào miệng rượu phong. Sau đó, lại lấy cả viên xí thiên giải hàn độc cho y uống. Nàng định dùng kim châm phong bế huyệt đạo của y lại. Xong đôi tay cứ run lên dữ dội Cả cây kim cũng không thể nào cầm lên nổi <cười> Lão nhân mặt đầy máu tươi Cười phá lên Thở hồn hề nhìn ba kẻ đang ủ rũ bên dưới Các người giỏi lắm Hai mươi năm rồi Ta nổi dậy các người Đến cuối cùng Từng đứa một đều muốn ta chết cả sau. sao. <cười> Lão nhân tiền phòng đạo cốt, mặt mày vấy máu, đôi mắt sáng như yêu tinh, đột nhiên bật cười điên dại. Tiếng cười tịch mịch mòn tuyệt vọng. Cuộc đời y đầy gập ghềnh chắc trở. Từ một tên sát thủ trong tu la trường Trở thành nhân vật đứng đầu tây vực Đối kháng lại võ lâm trung nguyên Phong quang huy hoàng biết bao nhiêu Vậy mà đến cuối cùng Lại chỉ nhận được kết cục Bị người người xa lánh thân nhân bội phản thế này đây Được Được Được Ý vỗ mạnh lên vị ngọc tọa ngửa mặt cười một chàng dài. <cười> Vậy thì, các người sẽ được nhiều ý. Khoảnh khắc bàn tay y vỗ xuống. Chỉ nghe một tiếng lách cách vang lên. Giống như có cơ quan gì đó được khởi động. Cả tòa đại điện đều chấn động. Không xong! Rượu thủy đột nhiên biến sắc. Lão muốn hủy diệt lạc viên này. Lời còn chưa dứt, cả tòa đại điện nguy nga hùng vĩ đã phát ra tiếng răng rắc đáng sợ. Dường cột bắt đầu nghiêng lệch siêu vẹo với tốc độ kinh hoàng. Cả mắt thường cũng có thể nhận ra, xa nhà khổng lồ bị ép cãy nát, ẩm ẩm rơi xuống. Chết chùng với ta đi, các hài tử của ta. <cười> Giáo vương đặt tay trên nút bấm, cười ha hả. Nhưng chưa dứt hơi, thì tiếng cười đã đứt đoạn. Mái đầu trắng xóa mẹo xuống cứng đầu, trọng tư thế hết sức kỳ dị. Chạy mau! Rượu thủy quý người, đỡ rượu phong lên. Đồng thời, đưa tay kéo theo cả tiết tử dạ. Thiên quốc lạc viên này được xây dựng ở nơi cao nhất trên đỉnh Côn Luân. Bên dưới là lớp băng vạn năm không tan. Nhưng vì một lý do nào đó, khi mới xây dựng, người ta đã bố trí trước. Chỉ cần phát động, hỏa dược được trôn giấu bên trong sẽ phá hủy toàn bộ nền móng trong nháy mắt, làm tất cả mọi thứ đều sụp đổ tan tành. Không cần đâu. Tết tử dạ chỉ mỉm cười, đẩy tay thị ra. Ta đã trúng độc thất tinh hải đường rồi. Rượu thủy dững sờ, gần người nhìn nàng trong thoáng chốc. Cảm xúc trong mắt phức tạp lạ thường. Nữ tử này, chính là người mà nhã di bất chấp mọi thứ, để bảo vệ sau. Nàng ta đã thay đổi rượu phong xứ, Tâm tĩnh như mặt nước phẳng lặng Từ từ đánh thức nhã di của quá khứ Đang lẩn sâu trong nội tâm y tỉnh dậy Các người mau đi đi Mang Mang cái này đi Tết tử dạ cựa quậy Kéo túi thuốc ra Nhét vào tay rượu thủy Lấy thứ thuốc màu đỏ trong đó cho y uống Lập tức mời đại phu tới Điều tạo của y Có thể Có thể toàn bộ diệu thủy im lặng cúi đầu Cầm lấy túi thuốc Quay người đỡ rượu phong lên Trên đỉnh núi tuyết Một trận hủy diệt Vô tiền khoáng hậu sắp sửa xảy ra Mặt đất đóng băng Dung lên từng chập Đại điện chấn động dữ dội Cổ trụ xà nhà lung lay muốn sập Các đệ tử bên dưới đều lấy làm kinh hãi Phẳng hốt ngước lên nhìn lạc viên lung lay Như muốn sụp đổ trên đỉnh núi Mau chạy đi Đệ tử dạ kinh hãi hét lên Dùng hết sức lực đẩy mạnh tỷ đệ rượu thủy Rượu thủy trầm mặt Quay người đi sắc sắc, giả chính cuối cùng cũng gãy đôi Rồi ầm ầm xuống người nữ đại phu Đúng lúc đó Diệu thủy đột nhiên xoay phát lại Cổ tay khẽ chộp lấy tiết tử dạ Cung chạy Cảnh tượng hôm ấy Tất cả đệ tử Đại Quang Minh Cung Vĩnh viễn không thể nào quên Trên đỉnh cao nhất ngẫu nhiên xảy ra địa chấn Lập bằng vạn năm không tan, vỡ trong nháy mắt. Cả ngọn núi tưởng chừng nổ rời, làm bốn năm mảnh. Tuyết lở phủ kín cả nửa ngọn cô Luân Sơn. Lạc viên hoa lệ bí mật trên đỉnh núi đã bị hủy diệt trong khoảnh khắc. Khi cây cầu bạch ngọc nối liền Lạc viên và Đại Quang Minh cung bắt đầu nứt gãy. Chợt thấy một bóng áo lam Từ đỉnh núi lướt xuống như sao băng. Người này hai tay đỡ hai người khác. Thân pháp nặng nề rõ rệt. Vì vậy, nên không kịp qua cầu. Cây cầu bị chấn động dữ dội vỡ tung. Đã có mấy mảnh rơi xuống vực bằng vạn trượng bên dưới. Nữ tử áo lam kia bị cản lại ở đầu cầu bên kia. Trước mặt là vực sâu rộng tới 10 trượng. Thị dừng lại thở gấp Nhìn chằm chằm và vực sâu hun hút Với tu vi của thị Một mình còn chưa chắc Có thể bay qua được khoảng cách 10 trượng. Nếu như lại còn Mang theo cả hai người này Không cần lau cho ta Tết tử dạ Cảm giác mặt băng dưới chân Không ngừng chấn động kịch liệt Vội nôn nóng lên tiếng Tôi không đưa được Hai người cùng đi đâu Dự thủy trầm ngâm dây lát. Quả nhiên không lo cho nàng nữ. Kiên quyết xoay người, sốc đệ đệ đang hôn mê của mình lên. Chỉ thấy thị hít sâu một hơi, dồn lực vào chân, tăng tốc lao vút qua đầu cầu bên kia. Lúc sắp biết đà, đầu mũi chân lại điểm xuống, mượn lực lao vút lên như một đạo cầu vồng. Cuối cùng cũng hạ thân xuống bờ đối diện. Còn cây cầu gãy nát thì đã không còn chịu đựng nổi. Sau khi rượu thủy dẫm chân mượn lực lần cuối cùng, mặt cầu kêu lên răng rắc, rồi sụt xuống hơn một trượng. Tiết tử dạ dựa vào hàng lan can bạch ngọc, nhìn rượu thủy mang theo rượu phong bình an hạ xuống. Trái tim cuối cùng như chút khỏi gánh nặng, thân hình mềm nhũn gục xuống, Nàng ngẩn đầu lên cao Nhìn vô số bông hòa tuyết Đang mua lượi trên không trung khóe miệng nở ra Một nụ cười siêu thoát Xong rồi Xong rồi Tất cả cuối cùng Cũng kết thúc cả rồi Dù là hoác triển bạch Minh giới hay nhã gì Nàng đều đã tận hết sức lực Giờ đây đại thủ đã báo những người nàng lo lắng cũng đều bình an thoát ly hiểm cảnh nàng còn gì phải bận lòng nữa đâu dưới chân lại chấn động một hồi đằng sau có những tiếng nổ ầm ầm lầu vàng điện ngọc trong lạc viên sập xuống từng mảng lớn lạc viên bí mật của các đời giáo vương này đến giờ cũng bị hủy trong nháy mắt bao nhiêu vinh hoa phú quý cuối cùng đều trở về cát bụi cả. Tây Tử Dạ lặng lẽ nhắm mắt lại, đợi chờ gió tuyết đến chôn vùi mình. Đứng dậy. Bên tai nàng chợt vang lên tiếng quát khẽ. Chưa kịp mở mắt ra, cả người đã bị sốc lên. "Triệu Thúy?" Nàng kinh hãi thất thanh thốt lên. Nữ tử áo lam ấy?" Đi rồi quay trở lại Mặc kệ ta đi Nàng vội vùng vằng thoát khỏi bàn tay của đối phương Đi với ta Sắc mặt rượu thủy đã tái nhợt Rõ ràng vừa rồi mang theo rượu phong Nhảy sang bờ bên kia Đã làm thị tiêu hào rất nhiều thể lực Thế nhưng Thị vẫn kéo sốc tiết từ dạ lên Chạy về phía trước Mặt cầu dưới chân bỗng nhiên vỡ tung ra Một tảng lớn rơi xuống vực băng thầm thầm Diệu thủy kịp thời dừng bước Ngây người, người nhìn khoảng cách bị kéo dài dài hơn Cú nhảy lần trước đó là cực hạn của thị rồi Vậy mà giờ đoạn cầu gãy lại còn dài hơn nữa Nếu mang theo cả tiết tử dạng Rất có thể cả hai sẽ không thể nào nhảy qua cánh cửa sinh tử này Bám chặt vào Diệu thủy bóp chặt hai vai Của tiết tử dạng Ngăn không cho đối phương phản kháng Giọng nói lạnh lùng bình tĩnh Cô nghe đây Ta nhất định phải đưa cô đi Ngoài chuyện này ra Người tỷ tỷ này Thật sự chẳng biết có thể làm gì Cho nhã gì được nữa Diệu thủy nghiến răng Đột nhiên vận lực vào mũi chân Mang theo tuyết tử giả Lao vút lên khỏi đoạn cầu gãy Dùng hết toàn lực Lướt sang phía bên kia Tự như đang vẽ nên một đạo cầu vòng Nhưng chiếc cầu vòng trên tuyết ấy Từ từ lụi xuống Rốt cuộc Không thể rơi xuống đầu cầu đối diện à... Rơi xuống với tốc độ kinh người tuyết tử giả buộc miệng kêu lên kinh hãi Thận hình bỗng nhiên thấy nhẹ tênh, một bàn tay vươn ra, nắm lấy hông nàng hất mạnh, cả người nàng lại văng lên cao lần nữa. Nàng hoảng hốt vươn tay, định chụp lấy người đang rơi xuống theo hướng ngược lại. Trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, nàng chỉ kịp thấy bóng áo lam như một cánh bướm bị thương, rơi nhanh vụn vùt xuống vực sâu vạn trượng. Cảnh tượng năm 14 tuổi lại lé lên trong tầm tử. Có người vĩnh viễn chìm xuống phía bên kia của thời gian và không gian ngay trước mắt nàng. Diệu Thúy! Nàng vươn tay về phía nữ tử đang rơi xuống vực sâu không đáy kia. Xé ruột xé gan gào thét. Diệu Thúy! Nhưng cuối cùng, chỉ có gió thổi qua kẽ ngón tay nàng mà thôi. Tiết tử dạ rơi bịch xuống nền ngọc thạch bên bờ đối diện. Cơn đau khiến mắt nàng mở đi. Trước mắt chỉ có một vùng trống rỗng. Tác dụng của Bích Linh Đơn cuối cùng cũng kết thúc rồi. Chất độc thất tinh hải đường không còn gì áp chế. Phát tác dữ dội trong cơ thể. Nàng thổ ra một búng máu Máu Gặp tuyết Không ngờ đã hóa thành màu xanh ngọc bích Đỉnh núi lại vang lên tiếng nổ đinh tài nhức óc Tuyết cuộn cuộn dâng lên cao ngất Trời lông đất lở Mọi người bỏ chạy tứ tán Đỉnh cô luân lúc này Thật không khác gì một ngôi mộ lớn Lẽ nào Đây chính là mạc thế trong chuyển thuyết